Cô về lại phòng, làm vệ sinh cá nhân xong, liền đi nằm, thì lúc sau Quân cũng vào, nhưng anh chưa vội lên giường mà tiến về phía bàn làm việc mở máy tính. Nhìn cảnh này, Bất Sắc bảo an thấy có chút tủi thân, nhưng sau đấy cô lại cố gắng động viên bản thân, phải mạnh mẽ, kiên trì. Muộn rồi, xanh còn chưa ngủ. Em cứ ngủ đi, anh làm nốt để kịp mai cho các bạn sinh viên thảo luận. Minh lại bận sao? Có việc gì à? À không, anh tập trung làm cho xong rồi đi ngủ nhé. Em ngủ trước đây. Ừ. Thông cảm cho công việc bận biểu của quân nên An cũng không làm phiền nữa mà cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Chỉ là nằm được một lúc lâu thì cô có cảm giác ong ong đầu. Rõ ràng hôm nay cô không uống nhiều, so với những lần trước đi tiếp khách thì không đáng kể. Càng lúc đầu càng nặng chịch, rồi đến mũi cũng tự nhiên bị nghẹt. Cảm giác nôn nao khó chịu ập đến Khiến An không thể nằm yên Chống hai tay ngồi dậy Với cốc nước định uống Thì không may sửa tay Làm cốc nước rơi xuống nền nhà vỡ toang Tiếng động giữa đêm khuya vắng Làm quân giật mình Anh quay lại thì thấy An Đang cúi xuống nhặt mảnh vỡ Thì quân vội vàng tiến đến ngăn cô lại Đừng nhặt tay không Để đó anh dọn cho Em định uống nước Mà không may làm vỡ chiếc cốc Được rồi, ngồi im đó để anh làm Vâng, thế anh giúp em Quân đi lấy trồi Cùng đồ hót rác quét dọn sạch sẽ cẩn thận Rồi mới quay lại hỏi An Có cần lấy nước giúp không Thì đã thấy cô uống xong rồi Nhìn cô nằm im quay vào bên trong ngủ Quân cũng không làm phiền nữa Mà tiếp tục công việc của mình Nhưng làm được một lúc Anh lại nghe tiếng An ho khủ khủ Lúc đầu chỉ là húng hắng vài cái Nhưng càng về sau càng ho nhiều Khiến Quân không thể ngồi yên An, An Dạ Dậy uống chút nước ấm đi Em ho nhiều quá Tự nhiên em cảm thấy ngỡ cổ kinh khủng Nào ngồi dậy đi Quân bật điện sáng Rồi lấy cốc nước ấm đưa cho An Thì lúc này anh phát hiện ra Mặt cô đỏ bừng bừng Bàn tay theo phản xả Sở lên chán Liền bị giật mình Em bị sốt rồi Em chỉ là hơi nóng đầu thôi mà Anh cứ làm việc đi Xốt từ lúc nào Sao không nói anh lấy thuốc cho Em không sao đâu Em ngủ một giấc là khỏe liền à Ngày trước em cũng thi thoảng bị thế này Nhưng rồi toàn tự khỏi mà Vừa nói rớt câu Thì an hát xỉ liền mấy cái Quân lắc đầu Nhưng vẫn với tay lấy hộp khăn giấy đưa cho cô Cùng cái kẹp nhiệt độ Lau xong thì kẹp nhiệt độ đi Không cần đâu ạ Đừng có cứng đầu nữa Quân chia cái kẹp nhiệt độ ra trước mặt với thái độ nghiêm túc Thì anh cũng ngoan ngoãn cầm lấy Tưởng thế là xong Ai rẻ quân chưa vội lại bàn làm việc ngay Mà đứng đó chờ đợi Và khi đưa lại cái kẹp nhiệt độ cho anh Thì lần nữa quân nghiêm mặt mắng cô trẻ con Lớn thế này rồi mà cứ như trẻ con Không có để ý sức khỏe của mình gì cả Em sốt 39 độ rồi đấy Em... Em không biết lúc trước ở một mình Em chăm sóc bản thân ra sao nữa? Bảo An biết sai nên im lặng không nói Mà kể anh vừa lấy thuốc vừa làm nhà mắng cô Bị anh mắng cũng được Miễn sao là anh quan tâm tới mình Sao rồi? Mệt quá không nói được à? Em thấy đau đầu Giờ mới thấy đau sao? Chẳng ai như An thật thà gật đầu Thì bị quân nghiêm mặt thêm một lần nữa Tùy trước thái độ này của anh Cô liền giờ chiêu lạt mềm bột chặt Em uống thuốc rồi mà, anh đừng la em nữa. Nằm xuống ngủ đi. Em nghẹt mũi, nằm xuống sẽ khó thở đấy. Nhìn An ngồi dựa vào thành giường mệt mỏi, khiến Quân có chút không thoải mái. Cảm giác ấy lâu dần biến thành lo lắng, nhưng anh lại khờ không nhận ra. Đỡ chút nào không? Em thấy chóng mặt của anh à Quân nghe vậy thì quay lại bàn làm việc tắt hẳn máy tính, rồi tiến lại về giường ngồi xuống. Đỡ sốt rồi. Mà vẫn còn chóng mặt sao? Em không biết nữa, em thấy mệt lắm. Nào, dựa như thế này đi, đừng nằm hẳn xuống không lại khó thở. Không nghĩ con lại để cô dựa vào người mình như vậy, bà An vẫn còn đang ngây ra, thì lại nghe anh nhắc nhở. Từ sau em uống bớt đi, có cậu nghĩa với trợ lý đi cùng thì để họ đỡ mình một chút. Chứ làm việc đầu óc cả ngày rồi còn uống nữa thì sức nào chịu nổi chứ. Lô Na đi tiếp khách, em buồn công ít rồi mà. Chỉ là tối nay gặp khách đối tác, lại là bạn thời đại học. Em có uống nhiều hơn một chút thôi. Lành cứ nhắc em thế. Rạng biết Quân quan tâm xuất phát từ góc độ tình cảm, nhưng bước đầu thế này cũng khiến tâm trạng của Bảo An được cô Vũ nhiều. Người ta cho dựa nhờ vai, mà lúc sau An được thẻ, trợn hẳn người nằm xuống lòng của Quân với tông giọng nũng nịu. Em buồn ngủ. Để em nằm thế này được không Trước câu hỏi cùng hành động bất ngờ của bảo an Khiến quân hơi mất tự nhiên Nhưng sau đấy anh vẫn gật đầu Cứ nghĩ đợi cô ngủ say Rồi để cô nằm xuống cho thoải mái Nhưng không ngờ là anh cũng ngủ quên ngay sau đó Tới gần sáng Quân giật mình tỉnh dậy Theo phản xạ anh đưa tay kiểm tra chán của an Thì cô đã hết sốt Động thái thở nhẹ như bản năng Quân hơi nhích người Tính đỡ an Nằm hẳn ra cho dễ chịu Thì bất ngờ cô lại ôm chặt hơn, đầu còn rúc sâu vô ngực mình, khiến quân hoàn toàn bất lực trước hành động vô tình này. Từ lúc đó cho tới lúc sáng hẳn, quân không thể nào chợp mắt, còn ai đó thì ngủ ngon lắm. Nhưng lúc sau, thấy sắp đến giờ lên giảng đường, thì quân không dám chậm trễ, hết sức nhẹ nhàng, đặt ăn nằm sang bên cạnh rồi mau chóng thay đồ. Bữa sáng nay vậy mà không kịp ăn, đi bộ đến trường thì vừa hay vừa tới giờ lên lớp. Một buổi sáng tất bật với sinh viên Nhưng quân vẫn không quên tranh thủ gọi điện Về nhà hỏi thăm cô vợ hờ Tính chôn điện thoại rảnh riêng cho Dương Hồng quân vang lên Nhìn màn hình bảo an cười tùm tìm Mặc dù người còn mệt Nhưng người gọi đến là anh Thì mắt của cô lại ánh lên như sau buổi tối Giọng điệu cũng theo đó Mà vui lên mấy phần Em nghe ạ Em thấy người sao rồi Em hết sốt rồi Chỉ còn hơi nhức đầu với cổ họng đau chút thôi Vậy ăn xong, nhớ uống thêm ít thuốc kháng sinh vào đấy. Vâng, em biết rồi. Nghỉ ngơi đi, anh vào tiết rồi. Xem chừng quân chỉ hỏi thăm qua như vậy. Giờ có ý định tắt máy, thì anh có chút tiếc nuối. Cô thật sự chưa muốn dừng lại, nên kiếm cớ hỏi chuyện thêm. Hôm nay anh bận lắm sao? Ừ. Vậy buổi trưa anh về không? Cũng chưa biết nữa. Mà thôi, em nghỉ ngơi đi. Lúc khác anh gọi lại. Không kịp để An trả lời quân đã tắt máy. Có lẽ là anh bận thật. Bà An tự động viên bản thân như thế, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tâm trạng không vui. Nằm dài trên giường gặm nhấm nỗi nhớ nhung rồi cũng tới giờ trưa. Mọi khi quân về rất đúng giờ. Như hôm nay đã muộn, hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy đâu. Thì An đoán chắc anh đã ở lại trường. Nhìn tới cô sinh viên hôm trước, An lại bắt đầu tưởng tượng ra những điều tiêu cực. Hình ảnh hai người họ vui vẻ giảng bài cho nhau Nghe hay cảnh anh cùng cô bé đó thảo luận Tất cả những tình huống được An nghĩ ra Càng khiến tâm trí của cô thêm rối loạn, đau đầu Đang mại sư diễn linh tinh thì có tiếng gõ cửa Đoán là Hà Vi gọi mình ra ăn cơm Nên bảo An nói bỏng ra Để chị ngủ thêm chút nữa nhé Lát nữa chị ăn sau Thấy im lặng An tưởng Vi đã nghe rồi Nên cũng không nói gì tiếp nữa Mà nằm im ôm gối Thế nhưng chỉ sau đó vài giây Lại nghe có tiếng cạch cửa Và rồi khi cánh cửa mở ra Thì người bước vào là quân Nhìn thấy chồng về giờ này Khiến cho ăn vừa bất ngờ Lại vừa vui như đứa trẻ Anh, anh về rồi à Anh về mới biết là em lời ăn đấy Em... Em hai mươi mấy tuổi rồi mà còn không lý tới sức khỏe của mình Lúc sớm bay dặn em Còn vương dạ cơ mà Vâng, em về ăn đây Anh đừng tức giận nữa Anh không giận băng chỉ không muốn ba mẹ em biết là cô suy nghĩ nhà anh không quan tâm em. Đang có chút vui trong lòng vì thấy Quân về sớm này, nhưng câu nói vừa thốt ra của anh làm cho An Trương hửng. Hóa ra bấy lâu nay anh quan tâm cô chỉ vì lo người khác nói, còn thực lòng anh không hề có chút tình cảm nam nữ nào cả. Ngay việc đêm qua anh cho cô dựa vào người, để im cho cô nằm trong lòng của anh ngủ cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt của con người. Hòa ra tất cả là do cô tự đa tình Anh là chỉ lo bố mẹ em nghĩ sao thôi ư Đúng vậy Dù gì chúng ta cũng trên phương diện kết hôn Có lại giả Thanh cũng nên làm tròn bổn phận của người chồng Cho tới lúc chúng ta đường ai lấy đi Em biết rồi Dẫn cơm đi rồi hãy ngủ Vâng Ngày hôm sau còn chưa khỏe hẳn Nhưng An không muốn ở nhà nữa Mà nhất nhất đến công ty Sáng ra cô chủ động gọi Nghĩa tới đón Chứ không đi xe cùng quân Thanh cũng đồng tình Nhưng chính sự vô tình đồng ý Không chút ngăn cản này của quân Càng khiến bảo an buồn chán Cô ra khỏi cổng ngay sau khi nghe tiếng còi của Nghĩa Báo ra bên ngoài Vừa thấy bạn mình hậm hực lên xe Thì Nghĩa lại vô tư nói lời bông đùa Sao thế Bà giận chồng rồi bắt tôi chịu trận đấy hả Ông đừng có bỏ sát ớt vào lòng của tôi nữa Thế suốt cuộc làm sao Mới mấy hôm trước còn vui vẻ cơ mà Bảo An thở dài Xong lại lắc đầu Thì Nghĩa liền thu lại vẻ đùa cợt Mà nghiêm túc hỏi Nói đi, rốt cuộc làm sao Phải nói tôi mới biết đường mà giúp bà chứ Tôi chưa thấy ai vô tình như anh ấy Tôi làm đủ cách rồi Đến mặt mũi cũng không cần Mà ấy cứ bơ đi Giờ hồi trưa hôm qua Còn khiến tôi đau lòng nữa Anh quân làm gì khiến bà đau lòng Người ta hóa ra Chỉ có để ý tới mặt mũi, để ý xem người khác nghĩ gì, nói gì thôi Chứ chưa bao giờ để tâm tới tôi Mấy việc tốt mà anh đi làm chỉ là sự che đậy hoàn hảo trước gia đình Tôi chẳng là gì trong mắt của quân cả Nói xong câu này, mắt an đỏ hoe Cô cố gắng kiểm chế bản thân Nhưng rồi cuối cùng vẫn khóc như một đứa trẻ bị đánh Đúng là người cứng rắn bao nhiêu Mà khi yêu đơn phương cũng có lúc yếu đuối thế này Từ từ đã nào, có gì mà phải khóc ghê thế Ông thì vui rồi, ông có trong hoàn cảnh của tôi đâu mà biết đau. Ai bảo thế, nhưng mà chuyện gì cũng phải bình tĩnh rồi suy xét chứ. Cái dáng vẻ tổng tài cao ngạo của bà vứt đi đâu hết rồi. Bởi anh ấy tôi đâu cần phải kêu căng cao ngạo đâu. Ngửi như quân mà bày dáng vẻ đó ra, chỉ khiến cho anh ấy tránh xa mình thôi. Đấy, hiểu ta cũng khá khá, thế mà chưa gì đã khóc lóc. Bà bình tĩnh tôi xem nào. Nghe lời khuyên của bạn, bà An cũng ngừng khóc. Cô lau nước mắt rồi ngồi lại ngay ngắn Ông bảo tôi phải làm gì tiếp theo? Tôi thấy anh Quân cũng không phải là có ý như bà nói đâu Nếu mà đúng như lời bà nhận định Thì người ta đâu cần quan tâm quá như vậy Mà nguyên cái chuyện chờ bà đi mỗi sáng Rồi chưa đón về Ngày mấy lượt như vậy Thì không có tình cảm không diễn được đâu Phải là tôi được 2-3 ngày đầu thôi Trước đây bà tính xem Từ ngày cưới xong đến giờ là mấy tháng rồi Tôi... Là còn chưa kể những lần bị bà cố tình làm khó Làm nũng, ăn vạ ông ấy nữa Nói bà không có tình cảm Mà chịu để bà hành hạ ư Có chăng thằng đó bị điên hoặc bị hâm hấp mới chịu Ý ông bảo tôi bị điên à Tôi đang phân tích mà bà nghĩ đi đâu vậy Thầy Nghĩa nghiêm túc phân tích vấn đề thì An cũng ngồi im suy nghĩ lại tất cả Đúng rồi Nếu như quân đóng giả Thì đâu cần phải làm tới như vậy Ngày chuyện mỗi đêm cô cố tình nằm ngả ngớn ôm anh ngủ Nếu anh không thích, thì có rất nhiều cách để từ chối cô. Nhưng rất nhiều lần, anh mặc cho cô muốn làm sao thì làm, miễn sao cô ngủ ngon là được. Mấy lời anh căn dặn, nghiêm túc trách vấn cô cũng chỉ là muốn tốt thôi. Tất cả những việc anh làm, nếu không là quan tâm, thì đâu cần chịu đựng cô nhiều như vậy. Đã hiểu rồi. Đã thông não chưa? Rồi. Đã thông não thì cấm có buồn nữa đấy. Không buồn, cũng hết mệt luôn rồi. Nhưng lát nữa tôi vẫn ăn vả quân. Nghe câu này nghĩa cười phá lên rồi mắng vốn bạn già. Bà đúng là An hấp. Trước kia thì bà cầu toàn kiêu căng bao nhiêu. Mà từ khi va phải ông quân thì bà không cần mặt mũi thế nữa hả An? Kệ tôi. Tôi tìm được chân ái của đời mình. Thôi ra câu này nghĩa lại bật cười ha hả Đúng là chỉ có bạn già An của cậu mới có kiểu nói nga ngược như vậy. Nhưng cũng đúng. Cuộc đời mà có môn hình vạn trạng và dù bảo An trên thương trường có là con người tài giỏi Làm đâu chúng đó Là người con gái kiêu ngạo trước hàn vạn thanh niên khác Thì khi đứng trước người mình yêu Vẫn chỉ là một cô gái bình thường thôi Yếu đuối thích làm đúng Đó là bản năng Nhưng mạnh mẽ ý chí nó thuộc về bản lĩnh Và đúng như nghĩa nhận định Quân vẻ ngoài khô khan Ít bộc lộ cảm xúc Nhưng đó lại là cách người trưởng thành Quan tâm tới đối phương của mình Có thể đối với một số đối tượng lãng mạn Sẽ không thích điều đó Nhưng bảo an thì khác Cô đã thay đổi vì nhận ra gu lạnh lùng Mới là chuẩn đối tượng Khiến tim mình rung rinh Với mới ngồi vào bàn làm việc chưa lâu Thì An đã nhận được tin Quân với nội dung rất đơn giản Nhưng lại làm cho cô phấn chấn hơn rất nhiều Em đến công ty chưa? Em vừa đến Nhớ sáng no bụng đấy Vâng Chỉ có bỏn vẹn hai tin nhắn như vậy Mà khiến cho An vui cả buổi Hiệu suất làm việc cũng vì đó mà tăng lên Con đau đầu cũng không còn một chút nào nữa Tuy nhiên An vẫn là an láo cá Dù hai mươi mấy mùa xuân rồi Nhưng vẫn có tính làm đũng trẻ con Gần đến trưa cô lại gửi một tin nhắn ăn vạ tới quân Anh ơi Tuy nhiên em cảm thấy Chóng mặt quá Tin nhắn gửi đi chưa được mấy giây Đã có phản hồi ngay lập tức Sao thế lại mệt à Vâng em muốn về Nhưng tự nhiên em sợ mùi của xe ô tô Được rồi Nằm tạm ở ghế nghỉ đi Anh qua đó bây giờ đây Vâng em chờ anh Bảo An trả lời rồi nằm ra ghế Cười như điên Rồi áng chừng thời gian quân sắp tới Thì làm như rất mệt mỏi Và khi nghe tiếng gõ cửa An giọng ể hỏa nói vọng ra Anh vào đi cửa không khóa đâu ạ Quân bước vào Thấy An nằm bóc chán trên ghế Thì sốt ruột hỏi Em thấy sao rồi Giờ này em chỉ muốn nằm lên giường đi ngủ thôi Đã bảo khỏe hẳn rồi đi làm mà em không chịu nghe lời gì hết Bây giờ anh nói gì em cũng nghe Anh chở em về nhà nhé Trước dáng vẻ nghe lời như nước này của An Làm quân có chút bối rối Nhưng phần bất lực nhiều hơn Anh không nói gì mà chủ động cầm túi sách cho An Rồi sau đó hai người đi ra khỏi phòng làm việc của cô Bước ra thang máy vừa hay gặp một số nhân viên cũng đang chở thang đi xuống Không khó để nhận ra những ánh mắt soi mói đang chĩa về phía hai người Và sau đấy là những tiếng thì thầm to nhỏ. Họ qua quen với vị xếp nữ uy quyền là An và một người đàn ông bình thường là Quân. Anh cũng biết những ánh mắt kia đang muốn ám chỉ điều gì. Nhưng Quân khi đó vẫn làm như không nghe thấy. Tiếng thang máy tinh tinh vang lên báo hiệu xuống dưới sảnh công ty. Mấy người nhân viên cố ý ra sau thì cả An và Quân cùng lách người đi lên trước. Có điều là nhịn xuống không để ý lúc đó. Trước khi ra khỏi công ty thì Quân thẳng thửng nơi lên quan điểm của mình. Luân dây không tới đây nữa đâu Sao vậy Anh không muốn chúng ta là chủ đề để họ bàn tán Thực sự là không tiện cho em Em không để ý Anh cũng đừng lưu tâm cho phiền ra Mình sống là cho mình Chứ cần gì để ý tới mấy lời bóng gió đó Hướng hộ mối quan hệ của em và anh Ai cũng biết rồi mà Em nói sao cơ Quân giật mình khi nghe anh nói Mối quan hệ giữa hai người bị lộ Rõ ràng khi làm lễ cưới Trong này nhà anh không mời ai Ngay cả bạn bè anh cũng không thông báo Lặng lặng đi đăng ký kết hôn Và duy nhất chỉ làm mâm cơm Cúng ông bà và mẹ anh mà thôi Tại sao họ lại biết Chính miệng em nói chi nhánh trong này Em không mời ai mà Nhà anh lại càng không có chuyện bại lộ Em không rõ nữa Chỉ nghe nghĩa bảo là Cả công ty biết chúng ta là vợ chồng rồi Khi đó em có hơi bất ngờ Xong em nghĩ giấy không gói được lửa Bí mật không bao giờ là mãi mãi Nên chúng ta cứ bình thường đi Đúng rồi Không có bí mật nào được là cất xấu mãi mãi Huống chi ở ngoài Bắc Nhà cô đã tổ chức hoành tráng thế cơ mà Có điều nghĩ lại những ánh mắt rẻ biểu đó Khiến quân không thoải mái chút nào Được rồi Về thôi Anh Anh không vui vì tin tức bị lộ sao Nào Đội mũ giờ về thôi Nhưng trước câu trả lời có vẻ né tránh của quân Thì An vẫn kiên trì nói ra ý định của mình Em không sợ ảnh hưởng cũng không ngại điều gì Còn anh thì sao Lộ rồi thì kệ đi Khoác thêm cái áo giày này vào cho đỡ nắng Biết quân lại tránh né câu hỏi của mình Nhưng An lần này không buồn như những lần trước Cô sẽ không bỏ cuộc Dù quân không trực tiếp trả lời vào vấn đề Nhưng những việc anh làm cho cô Đủ thấy có thể tin tưởng và chờ đợi Anh ơi Chiều nay anh có phải lên trường không Sao vậy Em muốn đến bệnh viện một chuyến Lúc này cũng vừa về tới nhà, gạt chân trống Quân vẻ mặt lo lắng hỏi An Em thấy không khỏe nhiều sao? Dạ không phải Là tiện cho nên em nghỉ Nên em muốn đi đăng ký khám định kỳ thôi Nhưng mà nếu anh bận rồi thì em tự đi cũng được Hôm nay vẫn chưa khỏe hẳn thì nhà nghỉ ngơi đã Sáng mai anh đưa đi Vâng, cũng được Biết công việc của quân bận rộn Nói xin nghỉ ngay cũng khó Mà sắp xếp Nên An rất biết ý, đồng tình Cô vui vẻ đi theo anh vào trong nhà thì ông Kha vừa lúc đi ra. Hai đứa về rồi đấy à? Mau vào nhà rửa tay rồi ăn cơm đi. Vâng, con chào ba ạ. Bữa cơm ba chồng nấu vẫn là ngon nhất nên khi ngồi vào mâm cơm lan ăn rất ngon miệng. Dù rất muốn giữ cân nhưng mấy món ăn quá hấp dẫn làm cô không cưỡng lại được. Tuy nhiên khi vừa đụng đũa tới món canh cua cả pháo thì bị quân cản lại. Không được ăn món này. Ờ sao thế ạ? Vẫn đang ho không được ăn Em không còn ho nữa Cho em ăn một chút đi Mấy hôm vừa rồi em ốm đã phải nhịn rồi Không ho thì người còn mệt cũng không nên ăn món này Không tin em hỏi ba đi Ông Kha nhìn cảnh này thì cười tủm tìm Nhưng cũng tự trách bản thân Do chiều con sâu mà cũng quên khuấy là ăn chưa thực sự khỏe hẳn Cũng tại ba không để ý Cứ nghĩ là con hết ho rồi nên mên nấu Thôi để mấy hôm sau khỏi ốm hẳn Thì ba lại nấu cho mà ăn Vâng ạ Bảo An phụng phỉu nhưng Quân cũng nhất quyết không thỏa hiệp. Và rồi từ lúc đó cho đến khi kết thúc bữa ăn, Quân vẫn giữ một vẻ nghiêm túc. Ăn xong Quân bắt cô vào phòng nghỉ luôn, và bữa nay anh cũng chủ động lên giường nằm cùng cô. Em nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc đến chiều là hết chóng mặt. Chiều đi làm về nhớ mua cho em hộp sâu ra đất nhé. Em thèm quá. Ừ. Mua thêm bánh chuối nữa. Lớn rồi còn ăn mấy cái đó làm chi? Em thèm mà. Được rồi, ngủ đi Em ôm anh nhé Hôm nay không muốn giả vờ Cũng không muốn chờ đợi quân ngủ Mới dám tiếp cận Mà ăn hỏi thẳng luôn Có điều anh cứ nhìn cô chăm chăm Mà không trả lời Khiến sự tự tin có được lúc đầu bị bay biến mất Và thay vào đó là cảm giác đỏ mặt Ờ, nếu... Nếu anh thấy... Bà An bị xấu hổ Còn lắp bắp chưa nói hết câu Thì bất ngờ quân giang tay ra Lại đây Sao ạ? Anh chỉ có nửa tiếng nghỉ chưa Mà em cứ xoay sở thế này Thì làm sao mà ngủ được Nào Nằm gần lên nhanh lên dây trước còn xấu hổ Nhưng dây sau được quân đồng ý Thế ăn vứt luôn liêm sỉ còn sót lại Mà nhò vào lòng của anh Cái cảm giác chinh phục thành công bước đầu Nó hân hoan gì đâu Đợi em ngủ say anh mới được dậy đấy Vậy thì nhắm mắt ngủ luôn đi quanh bên cạnh Cảm giác quả là an toàn Lúc nào em cũng ngủ ngon Không nói làm nhảm nữa Thật đấy Quân không nói gì Nhưng hành động ôm Bảo An có hơi dao động Cũng không biết là vì động tâm hay vì lo lắng Mà vòng tay ôm cô từ từ siết chặt hơn một chút Tuy là người kiệm lời Nhưng giữ lời hứa luôn chuẩn xác Ngay sang hôm sau Quân đưa Bảo An tới bệnh viện Mà cô đã đăng ký khám chữa bệnh trước đó Còn Bảo An Cái gì cũng có thể lơ là Nhưng riêng sức khỏe thì rất cẩn thận Chỉ là từ ngày có quân bên cạnh cô mới ỉ lại thôi Sống tự lập là bản năng của An Nhưng bây giờ có quân cô không muốn làm theo bản năng nữa Mà thích được tận hưởng sự chu đáo cũng như quan tâm của anh đối với mình Chào ngồi lấy số thì bất ngờ lại gặp cô sinh viên lần trước Quân thấy cô đó liền ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Mà không cần biết anh có đi cùng ai hay không Thầy, thầy đi khám bệnh sao ạ? Ừ Hoài à Quân trả lời rồi cố tình ngồi nhích ra một chút Thì Hoài lại làm như vô tình Ngồi sát lại rồi hỏi tiếp Em đưa mẹ đi khám bệnh Còn thầy đưa ai đi hay sao hả thầy Hay là thầy bị làm sao Tôi đưa ở nhà đi khám bệnh À vậy bác hay là em gái của thầy Trước câu hỏi này Quân liết nhanh sang bảo an Nhưng cô chưa kịp nghe câu trả lời từ anh Đã phải đứng dậy vì Bác sĩ đọc đến tên của mình An nối tiếc đứng lên đi trước Thì dây sau quân cũng đứng lên theo Em ngồi đây nhé Tôi đi đước, tôi đi trước đây Thầy Không để cho Hoài nói thêm Quân đã xảy bước theo sát bảo an Khi cô nhận thấy anh đi ngay sau mình Thì ngạc nhiên hỏi Em mà gặp bác sĩ đấy Anh thay em làm gì Anh đứng đây chờ Có gì thì còn hỗ trợ nghiệp thời Đứng ở đây bác sĩ mắng đấy Anh có chỗ học trò của anh ngồi chờ đi Tiện thể nói chuyện với bạn ấy cho vui Được rồi, em cứ vào đi Anh tự biết tìm cho đứng Mà không phiền bác sĩ đi lại Nói thì nói vậy thôi chỉ nghe ra ý tứ của Quân Không quay lại chỗ cô sinh viên khi nãy ngồi Thì lòng an vui như mở hội Cô gật đầu với Quân Rồi đi vào phòng khám trước mặt Quân cố ý tránh ra Thì phút sau lại thấy Hoài chủ động qua chỗ mình Và rất tự nhiên nói chuyện Thầy đưa ai đi thế ạ? Chị gái khi nãy là... Là vợ tôi Câu trả lời khiến cho Hoài ngây ra mất mấy giây Nhưng ngày sau đấy cô ta làm ra vẻ tự nhiên hỏi lại anh Vợ thấy ạ? Ừ Khi gật đầu cùng câu trả lời hết sức ngắn gọn của Dương Hồng Quân Làm cho cô sinh viên Hoài bấy giờ không giữ được vẻ bình tĩnh Nên đâm ra lắp bắp Thầy... Thầy có vợ khi nào mà bọn em không biết Chúng tôi vì một số lý do nên chưa tiện thông báo Nhưng đăng ký kết hôn rồi Đôi mắt ướt cục sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của Hoài Nhìn thẳng vào Dương Hồng Quân Nhưng anh không mảy may để ý Mà chỉ tập trung vào cửa phòng khám trước mặt Thầy Thầy lấy chị ấy thật rồi sao Chuyện này có liên quan đến bạn ư À Em muốn chúc mừng thầy thôi mà Chứ không có ý gì khác Chúng tôi là vợ chồng được mấy tháng nay rồi Nghe câu xác nhận lần nữa Khiến tim của Hoài đau đến nghẹt thở Xong cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt anh Có điều mấy lời định nói tiếp theo Đã không có cơ hội được thốt lên Bởi bảo an đã khám xong và bước ra Hai người phụ nữ đối mặt nhau Hoài nhìn an Nhưng cô thì không có biểu hiện gì Mà rất bình thản Tiến lại chỗ của quân Động thái khoác tay của anh Thể hiện chủ quyền rất rõ ràng Anh à, ở đây xong rồi Còn đi xét nghiệm nữa phải không Vâng, đi xuống tầng 2 đi anh Ừ, đi thôi Đến lúc này An khẳng định Cô sinh viên kia chắc chắn có ý gì đó với quân Nhưng trước mặt anh Cô coi như là không để ý Chỉ cần anh nghiêm túc Thì cô cũng không cần phải quá để tâm Có điều đánh dấu chủ quyền Cô vẫn phải tế nhị làm để cảnh cáo đối phương Bảo an vẫn cứ là một bảo an cứng rắn kiêu ngạo Cô chỉ nhẹ nhàng dịu dàng yếu đuối Trước duy nhất Một người đàn ông đó là Dương Hồng Quân Còn với tất cả Cô sẽ đối xử theo đúng hoàn cảnh Tình huống và vai vế Hôm nay Đối diện với Hoài với cô gái đó chưa có động thái gì Nên An cũng chỉ đánh dấu chủ quyền của mình Nhưng nếu sau này cô sinh viên ấy không yên phận An cũng sẽ không nhân nhượng Tuy nhiên đó là suy tính kế hoạch Sau đó còn trước mắt Cô vẫn nên hỏi thăm quanh một chút Anh này Hình như bạn sinh viên kia rất quý anh thì phải Đâu có Là con gái em nhìn cái là ra ngay Chắc chắn bạn ấy có tình cảm với anh đấy Đấy làm gì Anh không để tâm thật sao Không Nhận thấy Dương Hồng Quân không có cảm xúc với đối phương Thì An cũng không thăm dò về hoài nữa Nhưng với đối tượng khác Cô vẫn không kìm được sự tò mò Thế nói cho em biết Ngu của anh là gì Là kiểu phụ nữ thế nào được không Đã bảo là không quan tâm chuyện riêng tư của nhau rồi cơ mà Thực ra thì em có chút tò mò thôi Mà bật mí chút ít cũng không được hay sao Không có gì để mà bật mí cả Chán anh Đến phòng xét nghiệm rồi đấy Em vào đi Mãi nói chuyện An quên đi chuyện mình nhát nhất Nhưng giờ nghe quân nhắc thì cô lại dùng mình Ôi tự nhiên lại sợ Sợ gì Sợ tiêm Đau lắm Trẻ con Mau vào đi Anh chẳng có một chút thương hoa tiếc ngọc gì cả Nhìn An vừa lầm bẩm Vừa tiến lại mở cánh cửa phòng xét nghiệm Khiến quân bật cười Nhưng giây sau anh chọn khựng lại Rồi đánh vào chán của mình Ngồi xuống ghế hành lang Quân lại nghĩ tình huống trước Cũng không biết sao lúc đối diện với Hoài Anh lại tiết lộ mình và anh là vợ chồng Lại một lần nữa Quân vỗ tay vào đầu rồi lầm bẩm Mày làm cái gì vậy hả quân Hàng vạn câu hỏi tại sao Cứ bổ vây trong đầu của anh Nhưng lại không có ai giúp anh trả lời Quân lắc đầu tự trách bản thân nông nổi đưa tay bóp chán tiếp tục thở dài Tiếng cửa phòng xét nghiệm bật mở Nhìn bảo an nhăn nhó đi về phía mình Thì hồng quân lại quên bán mấy suy nghĩ vừa rồi Vội đứng bật dậy hỏi han Xong rồi à? Vâng Họ lấy nhiều lắm à? Ba lần lấy máu em muốn ngất rồi đây này Ngồi xuống đây đi Thấy chóng mặt nhiều không? Bảo an không trả lời Mà chỉ gật đầu lại Cảm khiến ai kia sốt ruột Đến giờ này sự quan tâm không còn là bản năng nữa Ngồi một lát không đỡ thì nhập viện luôn nhá Em bỏ nghỉ một lúc Chắc là đỡ thôi Uống chút nước đi Nhìn quân ân cần lo lắng cho mình Khiến An vui lắm Cô lại không đợi được mà hỏi anh Anh lo cho em à Ừ um, lo Em mà làm sao Anh sẽ khó ăn nói với bố mẹ em Vẫn là câu trả lời như lần trước An thở dài trong lòng Xong cô không có giận quân Cô biết bản thân mình phải kiên trì thêm Mới khiến anh mở lòng bày tỏ với mình được Có điều nghĩ vậy rồi Nhưng anh vẫn có chút tủi thân Sao thế Không sao à Em cũng đỡ rồi Mình về thôi Đi được không Em giờ có thể chạy được rồi Ừ Nói sang sẵn thế này thì chưa ngất được đâu Về thôi Ơ Bảo an xị mặt lườm quân Cô trách anh vô tình Rồi còn không biết thương hoa tiếc ngọc Nhưng anh chỉ tủm tỉm rồi thong thả đi lên trước, thì An kéo tay anh lôi lại. "Đợi em, em còn đang hoa mắt đây này." "Hoa mắt mà nói nhiều thế, sao có thể vô tình với em vậy? Vô tình mà đi cùng em cả buổi sáng sao? Người ta vẫn còn chóng mặt đấy." Vậy đi ăn món bò cuốn lăn lốt em có thích không?" Nói tới món thịt bò, rời trường, khiến Bảo An cười rất tươi, ánh mắt cũng thêm phần phấn khích. "Anh để ý sao? Có đi không?" "Có." Em muốn ăn thêm bò nướng tảng nữa Thế còn kêu hoa mắt nữa không Em bám vào anh thì không sợ hoa mắt nữa rồi Thế là có ai đó vứt hết liêm sỉ Bám chặt vào cánh tay của ai kia Đi nhanh xuống nhà xe Cả hai sau đó lấy xe Rồi đi thẳng đến nhà hàng chuyên về thịt bò nổi tiếng ở đây Thực ra bảo an chả thiếu thứ gì Món ngon vật lạ cũng đã thưởng thức hết rồi Chỉ là cô hào hứng Vì muốn được ở cùng người mình thương thôi Hết phòng riêng rồi Mình ngồi đây được không? Em ở đâu cũng được mà Vậy em gọi đồ đi Vâng để em chọn Bảo An gọi mỗi thứ hai phần Gọi thêm đồ uống rồi ngồi chờ Thực sự là hôm nay cô rất vui Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt bầu vĩnh của cô Anh tới đây mấy lần rồi à Lần đầu tiên Thật ư Anh chẳng có dẫn ai tới đây sao? Em hy vọng là anh ai tới đây rồi sao? Không nghĩ Hồng Quân lại hỏi mình câu này Làm cho bảo an có chút ngạc nhiên Nhưng sau đó cô lại lấy lại vẻ bình thường mà trả lời Ờ thì em tiện thì hỏi vậy thôi Nếu anh khó trả lời quá thì thôi Càng ngày em càng tò mò nhỉ Có đâu đoán ra rồi kìa, mau ăn đi Nhân viên nhà hàng lần lượt lên đồ ăn mình món này đều rất tốt cho người thiếu máu hay cần bổ sung canxi Quân cẩn thận cắt từng lát thịt bò Rồi đẩy đĩa đã cắt xong về phía An Em ăn phần này đi để phần đó cho anh Cảm ơn chồng hờ nhé Nói gì đó Em cảm ơn sự chú đáo của anh mà Chú anh ăn ngon miệng Nhìn đủ cười cùng cười chỉ vô tư của An bơ giác quân cũng cười theo Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ An nhìn đĩa thịt bò cuốn lá lốt gần hết thì lại tấm tắc Ngon thật đấy anh à An nhiều lần mà vẫn bị nghiện sao Càng nghiện hơn với quay ngăn cùng Những lần trước đó lan một mình sao không hẳn nghe câu nói này quân cô chút khó hiểu nhìn ăn thì cô cũng nhìn lại rồi chậm rãi nói đối với em món ngon hay không có phụ thuộc vào người ăn cùng mình là ai vậy sao Đúng vậy và bữa cho em cảm thấy rất ngon nói câu này bảo An mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt của quân thanhh lại không dám đối diện vào mỗi cúi xuống ăn tiếp ăn cũng không gấp gáp không muộn phiền Mà tự nhủ bản thân hãy kiên nhẫn chờ đợi Cho anh chấp nhận tình cảm Cũng như con người cô Một cách tự nhiên Em ăn no chưa Ngại không khí im ắng Con ăn gần hết phần của mình Thì hỏi An có no chưa Thì cô vui vẻ gật đầu Em no rồi Đi uống nước hay em muốn về nhà Nếu anh mệt thì về nhà nghỉ cũng được Vậy qua quán cà phê bên cạnh nhé Vâng Cứ như là buổi hẹn hò riêng của hai người vậy Nhưng khi cả hai đang vui vẻ Thì lại gặp nhân vật mà quân không mấy hài lòng Tự nhiên có cảm giác cũng khó chịu bức bối Tuấn Hải cũng đi uống cà phê với bạn ở đây Nhìn thấy An Anh ta liền vẫy tay hô lên Bảo An Ơ, anh Hải Anh cũng ở đây à? Ừ Nói rồi Tuấn Hải đứng rẻ tiến lại gần Cùng cử chỉ giọng nói rất thân thiết đối với cô Em đi một mình thì lại đây ngồi với bọn anh luôn. Em đi. Đột nhiên đây thì ăn dừng lại nhìn Quân. Cô thực sự muốn giới thiệu anh là chồng của mình với Hải. Nhưng đối diện với ánh mắt lặng thinh của Quân, khiến cô đành chuyển đổi cách nói khác. Em đi với anh họ. Anh với bạn mình cứ tự nhiên à? À. Vậy thì anh không làm phiền hai anh em em nữa. Vâng. Hẹn anh khi khác nha. Ừ. Tuấn Hải gật đầu với Quân. Thanh cũng lịch sự đáp lại, rồi theo An qua bàn phía trước ngồi. Chỉ là từ lúc đó đến lúc về, quân không có cười thêm một lần nào nữa. Bữa tối đến, quân chỉ hỏi hàn tình trạng sức khỏe của An một lần, còn tuyệt nhiên thì không còn nói thêm những chuyện khác. Lúc đi ngủ thì cũng quấn chặt cái chăn vào người, mà quay sang một phía, chứ không nằm thư thái như mọi hôm. Buổi sớm còn vui vẻ như vậy, mà không hiểu sao từ lúc ở quán cà phê, thì quân có biểu hiện trầm hẳn. Anh ít nói Bây giờ là quấn chặt cái chăn như con nhậu Nằm trong kén Mặc dù thời tiết không phải là mùa đông Đoán là anh có chuyện Nên cô chủ động hỏi thẳng thanh anh xua đi Mai rất bận Nên bây giờ anh muốn đi ngủ Anh bận hay là có chuyện Không có chuyện gì cả Vậy sao từ chiều anh không nói gì Anh lo công việc ngày mai thôi Thật không? Thật Nghe câu nói này Thì bảo an im lặng Không nói vấn đề đó nữa. Nhưng lúc sau nghĩ lại, cô vẫn muốn thử anh thêm lần nữa. Em ôm anh ngủ được không? Đường ôm, anh khó ngủ lắm. Mọi lần có sao đâu. Từ nay đừng ôm nữa, anh không thích. Một câu không thích đánh thẳng vào lòng tự tôn của An, vậy là mọi cố gắng trước đó đều không còn cần thiết. Em xin lỗi. Từ bây giờ trở đi sẽ không làm phiền anh nữa. Người ta nói đêm tháng năm trên nằm đã sáng. Vậy mà đối với An Sao đêm nay lại nó dài thê lương như vậy? Sáng ngày ra Khuôn mặt bầu biển của cô không còn tươi tỉnh Vảnh mắt cũng điểm thêm mấy vết thâm quần Và Quân rõ ràng nhận ra điều đó Nhưng lại coi như không thấy Mà nói qua vấn đề khác Hôm nay em cứ nghỉ ở nhà đi Khi nào khỏe hẳn hãy đi làm Em biết rồi Nhân sáng đầy đủ đấy Anh lên trường đây Vâng anh cũng làm thất lời dặn dò của Quân Cô nghỉ ngơi hẳn thêm 3 ngày nữa mới đi làm lại Tuy nhiên tới cuối tuần đó Cô thông báo là sẽ ra ngoài bác công tác vài ngày Ông Kha nghe con dâu nói ra bác Thì cẩn thận chuẩn bị chút quà Bảo cô mang về biếu bố mẹ Hạ Vi cũng tranh thủ tâm sự Chỉ có khuy quân là không nói gì An trước tình huống này vẫn tỏ ra bình thường Không buồn, không giận, không tuổi thân Rồi đến buổi tối trước hôm An bay An vẫn bình thản chuẩn bị mọi thứ cho vào ba ly, rồi lên giường nghỉ sớm. Cứ tưởng quân giống như mọi hôm ngồi vào bàn làm việc tới tận khuya. Nhưng không ngờ anh cũng lên sau cô chỉ vài giây. Và ngạc nhiên hơn là anh lại chủ động nói về việc ngày mai của cô. Em về ngoài đó cho anh gửi lời hỏi thăm gia đình em nhé. Em cảm ơn. À, em tính đi mấy ngày. Nhanh thì khoảng 3 ngày. Em Còn nếu thương lượng khó khăn chắc là lâu hơn Nghĩa có đi cùng với em không? Có em với trợ lý thôi Nghe ốm vặt lắm đấy Cầm thuốc theo đi Nói rồi Quân ngồi dậy lấy túi thuốc anh đã chuẩn bị sẵn Để ngăn bàn đưa ra cho cô Nhưng không ngờ An lại từ chối Em ra ngoài đó gần nhà gần bạn bè Không cần phải mang theo nhiều thứ lình kình vậy đâu Lần này cô từ chối sự quan tâm của Quân Làm anh sưởng sùng túi thuốc cầm trên tay vội vàng bỏ xuống và cùng lúc đó động tác tắt bóng điện cũng làm cái cạch thì giọng của An đều đều vang lên. Sáng mai em bay chuyến 8 giờ anh không cần phải đưa em đi đâu cũng không sợ ba nghĩ gì vì em nói giờ bay chúng có giờ lên lớp của anh rồi. Ừ. Hình như anh còn lo lắng điều gì. Không có. Vậy thì em yên tâm rồi. Bảo An nằm quay mặt vào trong ôm gối ngủ Nhưng sau nghĩ thế nào, cô lại bổ sung thêm một câu. Mẹ em có đồng hương bay cùng rồi, nên anh khỏi lo em bị sao nha. Đồng hương. Quân hơi đơn giọng một chút, hỏi lại, thì An vô tư trả lời. Vâng, là ai? Là anh Tuấn Hải, lần trước mình gặp ở quán cà phê đấy. Bọn em lần này hợp tác cùng nhau lĩnh vực mới. Hy vọng với kinh nghiệm dài dặn của anh ấy sẽ có được thành công lớn. Cậu ta là đàn anh của em thời sinh viên à Sao biết hay vậy Cậu nghĩa nói với anh À vâng Không để tâm an ả ơ cái gì Và tự nhiên Quân cũng quên luôn vấn đề giao hẹn lúc trước Giữa mình và cô Mà đi qua giới hạn như đã hứa Có phải ngày trước em thích cậu Hải Ờ Thì gu của em Gu của em là người như cậu ta phải không Anh nghĩ sao em đang hỏi em Như em nhớ là anh đã từng nói Không nên can hệ vào chuyện riêng tư của nhau mà Mình nên tuân thủ theo lời giao ước trước đó chứ nhỉ Tự nhiên đưa mình vào thế bí Quân bị mất mặt lần hai Thì cảm thấy xấu hổ lắm Không thể đối diện với An Nên vội luật chăn đứng dậy đi ra khỏi phòng Nhưng lần này An không hỏi Cũng không giữ anh lại Mà lặng thinh ôm chăn đi ngủ Đêm nay An ngủ rất ngon Mà không biết ông chồng hở của mình Lúc này vào lại giường Cô vô tư ngáy khỏ khỏ với chiếc gối êm ái cho tới sáng Mà không cần chờ đợi ai đó như mọi đêm Sáng ra ăn làm vệ sinh cá nhân xong liền kéo vali ra khỏi phòng Cô tiến về phòng bếp Tính chào ông Kha một tiếng Nhưng lại không thấy ông đâu Mà chỉ có quân đang sót nước thì ngạc nhiên hỏi Anh chưa lên trường ạ Sáng nay anh không có tiết Nên lát nữa anh đi với em luôn Không cần đâu Nghĩa với anh Hải đang qua đón em rồi Nên cùng em ra sân bay Không có ba lại nói anh ở nhà mà không đi tiễn em Vậy tùy anh nhé Đi thôi Hai người vừa ra tới cổng Thì xe của Nghĩa cũng đến Nghĩa cười cười chào hai vợ chồng Nhưng Tuấn Hải không biết sự thật Thì vô tư xuống khỏi xe Mở cửa ghế sau mời An An, ngồi sau với anh nhé Anh có việc muốn bàn với em Vâng An gật đầu đồng ý Với Tuấn Hải xong thì quay qua nói với quân Anh để vali vào cốp xe rồi lên ngồi với cậu Nghĩa nhé Em ngồi ghế sau tiện bàn công việc với anh Hải luôn Ừ Tuấn Hải đợi an ngồi vào vị trí thì cũng vào theo Sau đó cả hai lấy máy tính ra rồi trao đổi một số vấn đề về lần hợp tác này Suốt đoạn đường đi chỉ nghe tiếng hai người họ bàn công việc Chốc chốc lại thấy hai cái đầu trụm lại với nhau Đối với hoàn cảnh này quân chẳng có lý do gì lên tiếng hay khó chịu Bởi trước cậu ta, anh chỉ là anh họ của An Rất nhanh đã tới sân bay Tuấn Hải ga lăng mở cửa xe Cô ý đỡ bảo An xuống Thì cô cũng không từ chối sự nhiệt tình này Chỉ là khi cô vừa ngước lên nhìn Thì bắt gặp ánh mắt chăm chăm của quân Đang hướng về phía mình Có một chút phân vân Nhưng sau đó An đã bỏ qua Mà vui vẻ nói lời cảm ơn Hải Cảm ơn anh Em đứng đây để anh kéo vali của cả hai cho Không cần Cô bảo An để tôi Cả An và Tuấn Hải đang nói chuyện Thì bất ngờ quân lên tiếng Xen vào nói để anh cầm vali của cô cho Nhưng Hải lại vô tư ngăn anh lại Anh vào trước đi Em lấy vali của cô luôn cho Toàn là chỗ anh em cả, anh đừng ngại Nói xong Tuấn Hải ngay lập tức Đi ra phía sau mở cốp xe Lấy cả hai cây vali Nghĩa đứng đó nhìn cười từ nãy Nhưng sau cùng Vẫn là cố gắng nhìn xuống Rồi ôm vai anh quân Mặc kệ anh Hải đi Chúng ta vào trước thôi ừ. Bảo An Bạn đi cùng anh em tôi không nào Hay là chờ anh Hải đây Hai người đi đi tôi đi theo sau đây chuyến bay sẽ được khởi hành ít phút nữa Nên cả Hải và An không có nhiều thời gian ở lại trò chuyện Mà vội vàng vào trong làm thủ tục check in Nhìn An với tay tạm biệt tự nhiên Trong quân dấy lên cảm giác buồn man mát Hai người họ vào trong rồi Chúng ta về thuê anh quân Ừ, về thôi Nói là về Nhưng Quân còn ngoái lại mấy lần Mới ra khỏi sảnh chờ Xong giờ này cũng không còn có thể nhìn thấy bóng dáng của ai kia nữa chứ Sao vậy anh Quân? Mới đó mà đã nhớ vợ rồi sao? đầu đâu có Em tưởng nhớ thì mua vé máy bay luôn ra đó đi Chỉ hơn tiếng là lại được gặp nhau rồi Cậu là người biết rõ mối quan hệ của chúng tôi mà Có thể phát sinh tình cảm ở đây sao? Là anh không muốn nhớ Hay còn vướng bận điều gì Tự nhiên nghĩa hỏi câu đó Vừa khó vừa bất ngờ Khiến quân không biết trả lời ra sao Nên chọn cách im lặng Cho đến lúc này Ngoài cảm giác buồn man mát kia Thì quân không biết mình có để tâm tới lời an không Rõ là anh học về ngành tâm lý Nhưng sao khi gặp cô gái khiến anh phân tâm Lại không biết bản thân rung động ở mức độ nào Sau mấy tháng làm vợ chồng giả Thì đêm nay quân lại trở về với cảnh độc thân Một mình nằm trên chiếc giường thoải mái Không còn ai làm phiền Cũng không bị gác chân Ôm chặt Thế nhưng quân lại chưa thể vào giấc được Miệng càng lầm bẩm ngủ đi Thì đầu lại càng nhớ về ai đó Và rồi tới 11 giờ đêm Quân vẫn không thể ngủ nổi Chiếc điện thoại nằm gọn trên bàn Cuối cùng cũng được cầm lên Và rồi sau một hồi đắn đo Quân quyết định soạn tin nhắn Hỏi thăm người vợ già của mình Em ngủ chưa? Tiên nhắn gửi đi chừng vài phút Thì anh đã phản hồi lại Em vừa mới lên giường Em về nhà hay là ở khách sạn Mai mới về nhà Cậu Hải cũng ở cùng em sao Vâng Anh Hải ở ngay cạnh phòng của em Nghe được Tiên Hải ở cạnh phòng Khiến quân nằm không yên được Anh bật dậy hỏi cô tại sao lại không về nhà ngay Sau ngay gần nhà rồi Em không về ngủ với bố mẹ cho vui Em đi gặp khách hàng về muộn Sợ phiền ông bà Vậy ngày mai em về cũng được mà Sáng nay em bay Em đã gọi cho anh trai em rồi Giờ mà không về Anh ấy lại lo lắng đấy Em nhắn tin cho anh ấy thông báo rồi Anh cứ yên tâm đi Thôi cũng không còn sớm nữa Anh nghỉ đi cho khỏe nha Em buồn ngủ rồi sao Vâng em mệt rồi mà Vậy em nghỉ ngơi đi Quân để điện thoại lên bàn Cố gắng zoom mình và giấc ngủ Nhưng cứ nhắm mắt thì ảnh bảo an lại hiện hiện ra trước mặt. Lúc cô cười, lúc cô nằm bên cạnh trêu chọc, lúc thì nghe cô kể chuyện. Xong hình ảnh khiến anh phân tâm nhất là khi hô ôm chặt lấy anh. Cảm giác ấy như vừa mới đây vậy. Gần như một đêm mất ngủ, nhưng sáng ra quân vẫn phải lên giảng đường vì học trò của mình. Lúc công việc bận rộn đã kéo theo tâm trạng buồn bã của anh. Nhưng khi đến giờ giải lao, thì cả hồn theo hướng của ai đó mà trông ngóng. Thầy ơi, thầy. À, ừ. Thầy mà nghĩ gì mà chúng em gọi mấy câu thầy mới nghe thế ạ? Không có. Kem gặp tôi có chuyện gì sao? Thầy ơi. Lớp em tụi chút đi dã ngoại vào sáng mai. Thầy bớt chút thời gian tham gia với lớp em cho vui nhé. Kem cứ đi chơi vui vẻ đi mà tôi bận rồi. Mai cả trường được nghỉ mà thầy, thầy lại bận sao ạ? Ừ, tôi có việc gia đình. trước đó hết giờ rồi, Quân chỉ muốn mau chóng về nhà. Nhưng hôm nay hết giờ rồi, anh vẫn còn ngồi ở phòng giáo viên. Thì một đồng nghiệp của anh đi lại vỗ vai. Anh Quân, muộn rồi mà anh chưa về ư? À, tôi đang chuẩn bị đây. Mọi hôm hết giờ là anh về ngay, mà từ chiều qua tới giờ em thấy anh la cả đấy nhé. Đôi khi cũng thử về lệch thời gian xem, sự phát triển thế nào chứ. Thế nên nhân tiện chúng ta lệch giờ Thế em mình đi làm vài ly nghỉ. Cũng lâu lắm rồi em chưa được thả cửa. Không sợ vợ cằn nhằn sao? Sư tử nhà em hôm nay á, về bên ngoài rồi. Thế nào mà cậu mạnh miệng thế? Đi thôi. Thật à anh? Này tôi cũng muốn uống vài ly. Tiện cậu truyền đạt cho tôi ít kinh nghiệm về đời sống vợ chồng xem thế nào. Tưởng gì chứ mấy nghiệp vụ đó cứ phải hỏi em. Không phải lần đầu quân đi uống rượu, nhưng là lần đầu anh đi với bạn đồng nghiệp. Kiểu thoải mái thế này Giống y hệt như hai ông có vợ Nhưng cần sự tư vấn của nhau ấy Thật sự quân bữa nay Muốn bút chút bầu tâm sự với một ai đó Đến một nhà hàng nhỏ Quân cùng cậu đồng nghiệp tên Huân Bước vào Thì nhân viên nhà hàng nhanh chóng đi ra Tiếp đón Sau đó mang rượu ra trước cho hai người Trong lúc chờ đồ ăn lên Quân chủ động sắt rượu rồi nói Để tôi mời Còn cậu có nhiệm vụ bổ sung kiến thức gia đình cho tôi được chứ Anh định lấy vợ xong bổ sung gấp thế. Cứ con là vậy đi. Thế thì em sẽ hết mình nhé. Nào anh em mình cạn ly. Cạn ly. Quân chạm ly với Huân, sau đó ngửa cổ uống cạn hết ly thứ nhất, anh lại xót tiếp ly thứ hai, giờ thứ ba. Đoan sau đó cũng lên đầy đủ. Anh Quân, chúng ta ăn đi đã. Cậu cứ nói tiếp đi. Anh có tâm sự à? Tôi thì có tâm sự gì chứ? Hay cậu kể chuyện gia đình mình đi. Anh có nhã hướng nghe chuyện nhà mộc sao Chúng ta không gọi là quá thân thiết Nhưng chia sẻ chuyện gia đình đơn thuần Thì không có vấn đề gì phải không Huân nghe quân nói vậy Thì cười gật gù Cậu ta cầm ly rượu của mình lên uống cạn Sau đó mới chậm rãi nói Chuyện vợ chồng em đơn giản lắm Gặp cái đã phải lòng nhau Thực ra em nghĩ cũng là do một phần duyên số đấy chứ Chẳng có cái gì là tự nhiên đâu Cậu tin vào duyên số sao Trước đây còn thanh niên Em chẳng tin Nhưng cái chúng em là vợ chồng rồi Thì em tin lắm Bởi vì nhiều khi cãi nhau muốn bỏ đến nơi rồi Nhưng sao lại quấn quýt Ông chẳng sắp đặt cả đấy anh ạ Tiếp này chúng em là duyên nợ Thì có tránh cũng không được đâu Trước lời nói thật lòng của cậu đồng nghiệp Quân bất xác nghĩ về tình cảnh của mình và An Không lẽ giữa anh và cô cũng có được coi là duyên nợ Anh Quân À ừ Em sắp có cháu thứ hai rồi đấy Em sẽ cũng tiến tới với cô nào đi Chứ không sau này Lại cha già con cọc Chỗ anh em, em cứ có sao nói vậy Tôi không để bụng đâu Mà còn cảm ơn cậu kìa Học lên nữa là cái tốt Nhưng cái mãi mê theo đuổi sự nghiệp Mà bỏ quên hạnh phúc gia đình thì cũng không được đâu Thời gian là kẻ thù không chỉ của phái nữ Mà ngay đàn ông Chúng ta cũng phải rè chừng đấy Tôi hiểu rồi Sẽ sớm có tin vui cho cậu thôi Có lời này rồi là em vui Nào cạn ly Hôm nay quân uống khá nhiều Nhưng thật lạ là cảm giác say vẫn chưa tới Có điều sợ ba lo lắng Nên quân cũng đến đó là rừng Về tới ngôi nhà quen thuộc Nhưng đêm nay không có người quen thuộc ra đón anh Bây giờ quân lại mường tượng ra người con gái mũm mĩm Với nụ cười tươi đang vẫy tay với mình Anh về rồi à Anh đem cầm đồ cho Anh đi dạy về có mệt không Anh nói nhiều lắm, nhưng từ qua tới nay quân không được nghe mấy lời hỏi thăm bình thường ấy nữa. Từ nỗi buồn man mác từ đêm nay đã chuyển thành nỗi nhớ minh mang mất rồi. Chẳng buồn đi tắm, cũng chẳng muốn thay đồ vào tới phòng ngủ là quân thả bình xuống giường. Chỉ là một chiếc giường mét sáu, nhưng sao đêm nay đó lại quá rộng thế này. Hình ảnh người vợ hờ càng lúc càng in sâu vào trong tâm trí của quân, càng muốn gạt bỏ thì lại càng hiện ra. Anh ơi! Để giúp em cốc nước Anh ơi Xem giúp em cái máy tính với Anh ơi Em đói bụng Mình đi ăn đêm đi Nội nhớ đến cồn cào xa xiết Ấy vậy mà quân không đủ can đảm Để cầm cái điện thoại lên gọi cho An Mãi tới khuya Anh mới chỉ dám nhắn một tin hỏi thăm như một lẽ thường Em còn thức không Có lẽ An bận Hoặc cô đã ngủ rồi Nên qua vài phút mà không có tín hiệu hồi đáp nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt trầm lặng của Quân. Anh đặt điện thoại sang một bên thở dài, rồi nhắm mắt. Thì lúc sau, nghe thấy tiếng tít tít. Nghĩ là tin nhắn của An trả lời, Quân không một phút chậm trễ liền mở điện thoại ra. Nhưng mà lại khiến Quân thất vọng một lần nữa, là tin nhắn của tổng đài. Chiếc điện thoại được đặt về vị trí cũ, và Quân cố gắng động viên mình phải bình tĩnh chờ đợi. Nhưng sau cùng, lý trí không thắng nổi con tim. Biết rõ giờ này cũng khuya rồi Nhưng quân không còn nghĩ nhiều nữa Mà cầm máy lên Bấm số gọi cho An Có chuông báo Mà người không có bắt máy Và phải tới khi sắp kết thúc cuộc gọi Quân mới nghe được giọng nói quen thuộc Nhưng có vẻ bên đó rất ồn ào Em... em đang ở ngoài đường à Anh ngủ muộn thế à Em ở đâu đấy Mồn ào về An Chưa bao giờ quân cảm thấy sốt ruột như vậy Lần đầu anh mất kiên nhẫn hỏi liên tục Hai lần cho một câu hỏi Nhưng An lại không nghe rõ Mà còn nói một câu khiến Quân càng đứng ngồi không yên Em đang đi chơi với bạn mà Có gì mà em nhắn lại cho anh sau nhé An Muộn rồi đấy xem còn chưa về nhà Mà bạn nào có an toàn không Em không nghe rõ đâu Em đi chơi đã nhé Có gì mà em gọi tranh sau nhé Quân chưa kịp nói gì thêm Đã nghe tiếng máy tút tút Bấm gọi lại Thì máy của An cứ báo bận suốt. Trước đó Quân không biết An thế nào. Nhưng từ ngày làm hợp đồng kết hôn giả với anh. Thì cô không có đi chơi ở đâu. Ngoài việc đi tiếp đối tác. Thực sự là chưa thấy cô tụ tập bạn bè thế này bao giờ. Nằm lại giường sao không thể ngủ nổi. Chốc chốc lại nhìn cái đồng hồ xem là mấy giờ. Và khi kim đồng hồ chỉ tới 11h30 phút đêm. cô liền gọi cho An lần nữa. Thì lần này cô bắt máy. Có điều giọng cô hình như không có tỉnh táo. Em... em nghe Em lại uống nhiều rượu đấy à? Vâng Lâu mới gặp các bạn em có uống hơi nhiều Nhanh yên tâm đi Em về tới khách sạn rồi Nghe tới hai tử trọng tâm cô lại ngồi bật dậy Rõ là tối qua Cô bảo hôm nay sẽ về nhà của bố mẹ Thế mà sao bây giờ vẫn còn đang ở khách sạn chứ? Em sao uống nhiều vậy? Lỡ không an toàn thì sao? Có Hải ở bên cạnh rồi Anh đừng quá lo lắng cho em Là Tuấn Hải ở ngay bên cạnh Nên Quân mới lo lắng Thực sự là không thể nào yên tâm Em chốt cửa vào đi Em đóng rồi Em kiểm tra lại đi rồi hãy ngủ chứ Vâng Trời ơi An Em làm sao thế Không biết chuyện gì xảy ra với An Sau tiếng kêu bất ngờ kia Quân bấm gọi lại Nhưng máy của An không liên lạc được Khiến Quân như ngồi trên đống lửa Giữa đêm hôm Nhưng Quân hết cách rồi Làm phiền người khác thì anh cũng phải mặt giày. Cũng may là anh có số điện thoại của Nghĩa, nên rất nhanh sau đó anh gọi được cho Nghĩa. Và nhắn Nghĩa là tìm cách liên lạc cho Hải xem An thế nào. Giờ này việc quan trọng là An, chứ quân không nghĩ nhiều tới việc khác nữa. Tuy nhiên khi nghe Nghĩa thông báo tình hình là An đã ổn, có Hải lo cho cô rồi, bảo anh cứ yên tâm, thì bấy giờ quân mới nhận ra bản thân không hề ổn chút nào. Quân đi tới đi lui trong phòng ngủ của mình. Không biết bao nhiêu lần Cuối cùng anh quyết định làm một việc mà trước đó bản thân chưa từng nghĩ tới Hành động tra cứu chuyến bay ngoài Bắc ngay trong đêm được thực hiện Và lần này có vẻ ông trời đã giúp anh Chuyến bay kế tiếp chỉ còn gần một tiếng nữa là xuất phát Nên quân chỉ kịp thay bộ quần áo rồi mau chóng rời khỏi nhà Nửa đêm rồi, rất khó bắt taxi Nhưng cũng may là quân đã đến kịp thời gian làm thủ tục Và chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau anh đã có mặt tại sân bay Cát Bi Hải Phòng. Lúc này khoảng 3 giờ sáng, biết rằng thời gian không thuận lợi cho anh. Nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra tối nay và tâm tư tình cảm trong lòng mình đã rõ, nên anh quyết định bắt xe về khách sạn nơi An đang ở. Rất nhanh, thật sĩ đưa quân tới điểm đến. Anh đi thẳng vào trong quầy lễ tân. Không còn đợi nhân viên hỏi gì. Quân được căn cước công dân của mình ra Cùng với giấy tờ đăng ký kết hôn của mình ra trước quầy Quân nói Viện bảo cho tôi lên phòng của vợ tôi Tên là Hoàng Trần Bảo An Dạ vâng Anh chấp trích thông tin đã Được, bạn cứ kiểm tra đi Sau khi nhân viên kiểm tra thông tin thấy trong giấy tờ đăng ký kết hôn Trùng khớp với giấy tờ mà Bảo An đăng ký tại khách sạn Thì bạn nhân viên lễ tân trả lời Quân Em đã xác nhận thông tin rồi Nhưng để chắc chắn hơn Em sẽ cùng anh lên phòng của chị ấy xác nhận lần nữa Được Vâng, mời anh theo em Sau khi cả hai lên phòng của bảo an Thì bạn nhân viên đưa tay gõ cửa mấy cái Đợi chừng một phút Trong phòng có tiếng nói vọng ra Ai đấy Dạ Em là nhân viên lễ tân của khách sạn Xin lỗi vì đã làm phiền chị giờ này Nhưng vì có anh Dương Hồng Quân đó là chồng của chị Nên em Dạ anh lên đây ạ Bảo An làm mọi cách Chỉ mong quân có chút phản ứng với mình chưa ngàn lần cũng không nghĩ đến trường hợp Anh cất công bay ra tận ngoài này trong đêm Qua thật là không ngờ tới Đứng bên trong nhìn qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa An vẫn không dám tin Cũng chưa vội mở mắt ra Thì bất ngờ quân lên tiếng gọi cô Bảo An là anh đây Bảo An em mở cửa ra đi Và tới câu nói thứ hai Cánh cửa mới được mở ra Và trước mắt cô đúng là dương Hồng quân bằng xương bằng thịt Anh Sao lại ở đây giờ này Vào sẽ nói được không An gật đầu Thì lúc này bạn nhân viên lễ tân cũng yên tâm đi xuống An vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của quân ở đây Nhưng vì trước đó đã chót giả vờ say Giả vờ vô tâm với rồi Thì giờ này cũng phải diễn cho tới An diễn trạng thái mệt mỏi về cơn say hồi đêm Nên đi lại giường nằm vật xuống Và miệng không quên hỏi lầm bẩm Sao ở đây giờ này thế? Anh liên lạc với em không được Nên vội bay ra đây đấy Anh lo cho em Hay là chỉ lo bố mẹ em nghĩ gì? Cả hai tôi rằng câu trả lời chưa được ưng ý lắm Nhìn xem ra thái độ của Hồng Quân Không giống như lần trước nữa Anh không trốn tránh cũng không suy nghĩ quá lâu Mà trả lời cô ngay Có điều vất vả diễn tới giờ Thì đâu sẽ gì mà cho qua được Anh tiếp tục bơ lát quân Thì bất ngờ anh ngồi xuống bên cạnh giường Nhẹ nhàng vuốt thấp của cô Giữa ân cần hỏi Em vẫn còn mệt sao Ừ, buồn ngủ nữa Hồi đêm rồi em làm anh lo quá May mà em không bị sao Cái điện thoại bị vỡ màn hình ấy mà Cũng tắt nguồn luôn rồi Mai sửa Người không sao là tốt rồi Em buồn ngủ quá Lại đau đầu nữa Vậy thì nằm ngay ngắn ngủ đi Bà An nhất định nhịn xuống không nói chuyện với quân nữa. Cũng mà kể anh muốn nằm đâu thì nằm. Vì anh bay ra đây, có nói cho ba chồng chưa thì cũng để ngày mai mới hỏi tới. Cô đều bị cô đối xử lạnh nhạt như thế, nhưng quân hình như không để tâm thì phải. Anh vẫn ngồi im lặng nhìn cô. Nói là bỏ mặc nhưng vì có chút tò mò, nên An hé mắt nhìn trộm xem thế nào, thì đúng là quân đang ngồi ngắm mình. Trước tình huống này, thật sự An không đỡ nổi. Ánh mắt kia, Cửu chỉ kia của anh là có nghĩa là gì Không muốn cả đêm nằm suy nghĩ mông lung Nên An giả vờ khát nước Thì quân chủ động lấy nước đưa cho cô Em uống từ từ thôi Lại thêm một lần nữa từ tốn khiến An khó nghĩ Rốt cuộc là sau hai ngày xa cách Đã có chuyện gì xảy ra Mà khiến quân thay đổi nhanh như vậy Uống hết cốc nước An nằm xuống Nhưng sau đấy vẫn là không nhịn được hỏi anh Anh vào đây ba có biết không Lúc đấy muộn anh chưa có nói Để sáng mai anh gọi báo cho ba Mời ba coi trách Anh tự nhận tội đi nhé Em vô can Ừ, anh nhận hết Nhưng chắc là ba không có giận đâu Muộn rồi em ngủ trước đây Anh đi vội quá không mang theo quần áo Chắc nằm nguyên cả bộ này quá Nói mới để ý Đúng là quân chẳng có vali hành lý gì ngoài cái thân không An thở dài trong lòng Rồi tốt bụng Nhắc anh đi về phía tủ treo quần áo Ở tủ kia có bộ ngủ khách sạn đấy. Anh lấy mặc tạm đi. Cảm ơn em. Không cần khách sáo như vậy đâu. Nhìn bóng lưng của quân đi về phía phòng tắm khiến An lại xốn sang. Đã tự dặn lòng là không được mềm lòng. Mà cuối cùng vẫn làm không trọn vẹn. Mới có hai ngày xa anh thôi mà. Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Trước mặt An là hình ảnh hấp dẫn của người chồng hờ trong bộ áo choàng tắm của khách sạn. Tự nhiên tim của An đập mỗi lúc một tăng. Rồi tiếp đến Lạnh mắt nhớ chồng của cô Cũng mở to đôi lòng tử Em sao vậy? An À không sao Bà An bị tiếng gọi của Quân làm giật mình Cô vội giấu đi niềm mong đợi trong đôi mắt Tiếp tục diễn vở lạnh nhạt Thì Quân lại làm hành động bất ngờ Nằm lại đây đi Anh ôm Hay là em gác lên anh cũng được Miễn sao là em dễ ngủ Thôi em nằm thế này là được rồi Mãi khi ở nhà vẫn ôm mà khác thì mới dễ ngủ cơ mà. Em không muốn phiền anh. Không phiền đâu. Anh chẳng bao giờ không thích em ôm con gì. Không tính lần đó nữa, Hôm đấy là anh xấu tính, nó năng không suy nghĩ. Thôi. Chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách chứ. Anh nói đúng, chúng ta chỉ là vợ chồng giả, đi đừng quá tỏ ra thân thiết làm gì.